Mời các bạn nghe tiếp mươi 99 ngày làm cô dâu trên kênh truyện cỏ lông trông. Chương 12: Amiu và A Cầu gặp nhau. "Vậy có bệnh nhân giống cậu ư?" An Tiểu Đoá nhìn hòa Quân Hạo. "Ỉ dáng mình chuẩn nên cứ dụ dỗ con cái người ta." Hòa Quân Hạo tỏ vẻ vô tội. Tôi cũng là người bị hại mà, mấy bác sĩ với y tá bệnh viện cô bắt tôi cởi áo, làm sao tôi dám không nghe. Chảnh trệ. An tiểu đoá bĩu môi. Cơ mà, cậu bị sao vậy? Đi đứng thế nào lại không chú ý xe cộ? Hòa quân hạo khôi phục vẻ đứng đắn. Mấy ngày nay tôi toàn ở sở cảnh sát, vụ án của cậu tôi sắp ra tòa nhưng cảnh sát vẫn không cho gặp ông ấy. tôi cũng không biết phải tìm luật sư giúp đỡ như thế nào đau óc tôi cứ lần quẩn mãi chuyện này an tiểu đoá gật đầu cô cũng biết chuyện của bạch lâm nhưng cậu của cậu giết người dù cô muốn luật sư bào chữa phiên tòa này cũng chưa chắc thắng không phải cô muốn tức đoạt nước lạnh vào mặt anh mà cô chỉ muốn nhắc nhở anh Chỉ ít cũng phải thử một lần tôi hiểu tính cậu mình bình thường cậu ấy thích khoe khoang ra vẻ nhưng thực tế cậu tôi rất nhát gan có thể việc này không đơn giản như bề ngoài của nó hòa quân hảo buông tiếng thở dài an tiểu đoá nhìn gương mặt nhìn nghiêng của anh cô vừa cứ xót xa cô cầm tay anh an ủi chuyện gì cũng có thể xảy ra cậu đừng lo lắng tôi sẽ cùng cố gắng với cậu Hòa quân hảo mỉm cười nhìn cô, anh dịu dàng trở tay nắm gọn tay cô. Paris, Pháp Đồng hiệu xuống xe, anh đi theo cô gái đến đường La Paz, rồi đến đường Saint-Seven, thì thấy cô dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm. Đồng hiệu thở phà một hơi, may mắn là cô đã ngừng bước, nếu không anh sẽ đi theo đến mệt đứt hơi. Anh rất khâm phục phụ nữ vì đôi khi họ chẳng mua sắm gì nhưng có thể dành thật nhiều thời gian đi dạo khắp nơi. Đồng hiệu muốn gọi cô gái nhưng lại không biết kêu thế nào. Anh bật cười lúng túng, chẳng lẽ anh lại gọi cô là Amil? Anh bước đến gần hơn, loáng thoáng nghe thấy cô đang trả giá một món hàng nào đó bằng tiếng Pháp. Cô gái đang ngắm nghía một món đồ đôi hình con mèo trông rất đáng yêu. Chủ cửa hàng lắc đầu liên lịa, không chịu giảm giá Còn cô gái cũng không chịu thua Cô vừa mặc cả với chủ cửa hàng Vừa nắm chặt hai món đồ hình con mèo Cô à, giá cô đưa ra thấp quá Tôi bán không được đâu Chủ cửa hàng giật con mèo Giá vậy mà còn thấp gì nữa Lúc ở hy Lạp, em cũng thấy con mèo y chang Mà người ta bán bằng một nửa giá của chị thôi Em trả giá như vậy là để chị nhiều lời quá con gì Cô gái kéo con mèo lại thế cô đến hy lạp mua đi chủ cửa hàng nổi đoá chị không bán cho em thì đừng hối hận dù sao chị cũng bày ra bán em phải trả giá được thì mới mua chứ người phương tây có ai mua mấy món hàng lưu niệm thế này đâu cô gái nhân mặt tỏ vẻ khó chịu ai nói cô biết người ta không mua em bà chủ tôi mua hai con mèo này chị gói lại đi một giọng nam trầm trầm dễ nghe đột nhiên vang lên ngang lời cô gái Cô quay đầu nhìn liền thấy a cậu Cô gái kinh ngạc Sao anh lại ở đây Thật là trùng hợp Đồng hữu thoạt ngượng ngùng Sau đó anh mỉm cười Đúng vậy trùng hợp quá Anh rút tiền đưa cho chủ cửa hàng Chủ cửa hàng cười hớn hở Gói hai con mèo lại cho anh Đồng hữu rơ rơ bịch hàng Anh nguyện miệng cười Em tên amil thật à Nếu không sao lại thích mèo như vậy Em thích siêu tầm đồ có hình con mèo Thế... Cô gái chỉ con mèo trên tay anh Anh... Định tặng nó hay mua cho mình Đồng hiệu giả vờ suy nghĩ Tôi mua tặng Ừ Ánh mắt cô gái thoáng vẻ thất vọng Đồng hiệu như hiểu thấu tâm tư của cô Anh cố tình cười cười Không ngờ hôm nay Mình lại gặt hái được nhiều thứ thế này Anh nói xong bèn xoay người bỏ đi Cô gái lật đật đuổi theo. Này, vậy anh bán cho em hai con mèo đó, được không? Cùng lắm thì... Cùng lắm thì em trả thêm tiền cho anh. Anh mua tặng cái khác cho người ta. Không được, bạn tôi chỉ thích hai con mèo này. Đồng hữu nhún vai từ chối. Nhưng... Nhưng... Thực ra cô rất thích chúng. Đồng hiệu ngoảnh đầu nhìn cô gái Anh thấy mặt cô đỏ bừng chạy theo mình Lòng anh bỗng lâng lâng khó tả Anh cười cười với cô Hay mình tính thế này đi Ở đằng trước có quán cà phê Em cùng tôi đi uống nước Tôi sẽ cân nhắc xem có nên bán lại hai con mèo này cho em không Anh nói thật không Đôi mắt cô gái hiện vẻ sung sướng Thật Đồng hiệu gật đầu Cô vội túm tay anh Vậy còn trần chờ gì nữa Đi thôi Đồng hiệu phì cười, cùng cô sang quán cà phê. Những quán cà phê theo kiểu cổ điển có rất nhiều ở khu này. Để hợp với phong cách, bàn ghế trong quán cũng được làm với vẻ cũ kỹ, trông giống như sự thăng trầm qua năm tháng. Tại sao anh vẫn ở Paris? Cô gái nhận ly cà phê đồng hiệu đưa, cô cười ngọt ngào với anh. Đồng hiệu cười dịu dàng, uống một hớp cà phê. Tôi còn phải việc chưa giải quyết xong. Ờm. Cô gái gật đầu, mắt cô dán chặt vào hai con mèo trong tay đồng hữu Đồng hữu trông thấy rõ ràng, nhưng vẫn thản nhiên hỏi cô Em tới Paris làm gì, chẳng phải lúc tôi mời em đi cùng, em nói không đi ư Em đến đây thăm bạn Bạn trai Ồ, oh. cô gái sừng sốt, cười bí hiểm Anh đang tìm hiểu đời tư của em Đồng hữu xấu hổ Xin lỗi em, tôi không nên hỏi chuyện này Cô gái cũng nhún vai uống cà phê. Em định ở Paris bao lâu? Anh tiếp tục hỏi. Ừm, em muốn nghỉ ngơi thêm 3-4 ngày nữa rồi mới quyết định. Em ở đâu? Đồng hiệu ra vẻ hờ hững hỏi cô. Cô gái cũng không kiêng cữ, cô nói thẳng tên khách sạn cho anh biết. Đồng hiệu gật gù không hỏi thêm gì. Ánh mắt cô gái sáng rực rỡ nhìn theo hai con mèo kia. Em nói rất đúng. Đồng hiệu đột nhiên nói chuyện. Sao? Ờ, từ xưa đến nay em nói câu nào cũng rất đúng Nhưng anh muốn nhắc đến câu nào Cô gái lập tức thu hồi tắm mắt khỏi hai con mèo Rồi hỏi anh chương 13, Đổ máu Đồng hữu trống chán mỉm cười Anh lén đưa mắt nhìn cô Rượu tuyết ăn chung với thịt bò nướng em làm rất ngon thấy chưa em đã nói nó là món ăn khiến anh khó quên nhất mà cô gái khoa tay múa chân vui vẻ cười rạng rỡ vậy anh muốn ăn nữa không chẳng lẽ em định làm ngay tại đây đồng hữu nhướng mày khó hiểu tất nhiên không rồi nhưng em sẽ có cách làm món thịt bò nướng cho anh ăn còn chuyện nấu nướng ở đâu thì anh đừng lo cô gái nói giọng bí hiểm đồng hữu cười không nói lời nào có điều cô gái lướt mắt qua hai con mèo Em không làm miễn phí đâu. Đồng hữu không nhịn được phì cười. Anh cũng quyết định không chọc kẹo cô nữa. Đồng hữu đẩy hai con mèo mình mua đến trước mặt cô. Anh nói, tôi tặng em. Sao? Cô gái không ngờ anh sẽ rộng rãi tặng ngay cho mình. Mắt cô sáng trưng, rồi lại giả vờ từ chối anh. Thế thì... kỳ lắm. Anh đã tốn nhiều tiền mua chúng mà. Không sao đâu, tôi tặng em. Anh tặng em... Anh không cần em chạy đông nào hết thật không? Cô gái kéo hai con mèo vào lồng, niềm vui sướng tột độ không giấu nổi trong mắt cô. Đồng Hựu cười gật đầu nhìn cô. Cô gái lật đật mở gói hàng bọc hai con mèo ra, cẩn thận vuốt ve hoa văn khắc trên chúng. Cô vui quá. Đồng Hựu cầm ly cà phê lên uống, nhưng ánh mắt anh luôn dừng trên mặt cô. Nhìn về mặt vui mừng của cô, lòng anh bỗng ngọt ngào khôn xiết. Thấy anh nhìn mình chăm chú, cô gái bối rối đặt con mèo xuống bàn, vô thức liếm môi. Hai con mèo này, chẳng phải anh mua tặng bạn ư? Em cũng là bạn của tôi. Đồng hiệu thông thả đáp lời. Bạn anh rất thích mấy món đồ hình con mèo. Chẳng phải em cũng thích ư? Ồ, vậy em cảm ơn anh. Cô gái gật gù thoải mái, vội vã cất và giỏ sách vẻ như sợ bị cướp mắt. Đồng hữu cười nồng ấm Thế hai con mèo này có đủ đổi một bữa thịt bò nướng không? Đủ, đủ Đừng nói là ăn một bữa Mười bữa cũng vô tư luôn Cô gái gật đầu lia liệng Đồng hữu im lặng Anh vừa cười vừa ngắm cô Không chỉ ăn một bữa là do cô nói đấy nhé Quán bà rực rỡ ánh đèn về đêm khi giang dã giải quyết xong công việc quay lại đã không thấy bóng dáng hòa vi anh vội kéo một nhân viên lại hỏi cô Hòa đâu nhân viên gãi đầu em không biết nãy giờ em lu bu làm việc nên không để ý chắc chị ấy về rồi chết tiệt thật giang dã cau mày vội vội vàng vàng đi tìm mà ở một phía khác của quán bar hòa vi vùi người vào ghế sofa cáu kỉnh nhìn hạ đồng ngồi đối diện Còn Hạ Đồng lại hô hởi nhấp từng hớp rượu. Đúng là ông trời không có mắt. Tại sao ông ấy có thể để lại người như cô sống ung dung mãi nhỉ? hòa vi khoanh hai tay trước ngực, cất giọng lạnh lùng. Hạ Đồng bất cần. Cô muốn ám chỉ điều gì? Định so sánh tôi với cô ạ. Cô hiểu tôi nói gì cơ mà. À, hóa ra cô muốn nhắc tới em gái tôi nhiễm của mình. Hạ Đồng dựa người vào ghế sofa... cô ta rút một điếu thuốc ra châm hút rồi phả khói vào mặt hòa vi rốt cuộc cô đã nói gì với em tôi lẽ nào cô không cảm thấy anh náy chút nào ư tại cô mà em tôi xảy thai đấy hòa vi oán giận nhìn gương mặt trang điểm tinh tế của cô ta cô chỉ muốn tát ngay vào bộ mặt trơ cháo của hạ đồng hạ đồng nhìn cô kêu tôi áy náy tôi phải ấy náy chuyện gì thế nó có con với minh vũ bây giờ đã xảy thai thì tốt quá còn gì Đáng đời nó Tôi hả lòng hả dạ vô cùng Chẳng lẽ cô không thấy vậy Cô có phải con người không Hòa Vi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh buốt Cô hại chết một mạng người Mà cô còn ăn nói như vậy được ư Ồ Giờ này lại như tới tình chị em cô đấy Tôi nghe cảm động xiết bao Hạ đồng giả bộ thương tiếc Sao cô không xem mình đối xử với tôi nhiễm như thế nào Rồi hạ nói tôi Cô có mặt mũi để nói tôi ư Và lại tôi làm gì có khả năng khiến nó xảy thai Nó bị xảy là do sức khỏe quá yếu Tự nó xảy thai thì liên quan gì tới tôi Hòa Vi giận dữ trừng mắt nhìn cô ta Hạ Đồng, cô giống hết ba cô Không biết xấu hổ là gì Cô nói ai không biết xấu hổ Hạ Đồng biến sắc vẻ mặt châm biếm của cô ta chuyển thành không vui Hòa Vi nhếch miệng nói nhàn nhạt, nhạt Tôi nói sai à Ba cô Hạ Minh Hà dựa thế mẹ cô để trèo cao, rồi ở ngoài bao vô số tình nhân. Còn cô thì sao? Thân là cành vàng lá ngọc, lại mang tiếng gái bao hạng sang. Cho phép tôi được hỏi cô Hạ, cô quan hệ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi? Cô... Nói bậy. Hạ Đồng nổi giận, chỉ tay vào mặt hòa vi. Tôi cấm cô ăn nói lung tung, nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng. Được thôi, vậy tôi cũng muốn biết mình nói thật hay nói bậy. Hòa Vi nhìn cô ta đăm đăm cô uống một hớp rượu. Hạ Đồng, cô đừng quên tôi làm bên báo chí, nếu tôi muốn bới móc đời tư của cô và ba cô là chuyện rất dễ dàng. Hạ Đồng cuộn tròn tay, cô ta hử lạnh. Muốn bóc bới móc đời tư, thế thì cô hãy bới móc đời tư của Lệ Minh Vũ. Tôi không ngại nói cho cô biết, tôi nhiễm xảy thai là vì biết sự thật về anh ta. tôi không làm hại nó người hại nó thật sự là lệ Minh Vũ hòa vì câu mày sao thế vừa nghe đến người tình cũ của mình thì do dự à ha ha hạ đồng phản kích nhưng mà cũng đúng hai chị em cô đều bị lệ Minh Vũ đùa bỡn hả hê một đứa thì sảy thai một đứa thì trở mặt với em mình vì anh ta đúng là hay thật nhìn gương mặt hạ đồng rệt rào đắc ý cơn giận kìm nén từ nãy đến giờ của hoa phi nổ tung tôi có ý này hay lắm hạ đồng cười cười nhìn cô bây giờ cô hạ mình nài nỉ lễ minh vũ cưới cô luôn đi dù sao cô với Tô nhiễm cũng là chị em ai hầu hạ anh ta chẳng được hoặc cả hai cùng hầu hạ anh ta một lúc cho mới lạ tôi nhiễm vừa xảy thai người tình của cô cũng vắng vẻ. lúc này cô ăn nằm với anh ta nhiều vào cố gắng để mình có thai vậy là được như cô mong muốn thôi im miệng đầu và vi nhói đau nghe cô ta nói vậy cô càng giận dữ cô dám nói mình không hề nghĩ vậy cô đừng ra vẻ thanh cao trước mặt tôi tôi với cô ai mà chưa từng lên giường với lệ minh vũ hạ đồng miệng mai cô mang thai và sau này em cô có sinh đẻ được hay không là hai chuyện khác nhau Bây giờ cô cứ lấp tạm khiếm khuyết đó để giúp nó. Tôi thấy chuyện này hay quá mà. Im miệng, tôi kêu cô im miệng. Hòa Vi giận dữ, đứng phát dậy. Cô mơ màng đập bể chai rượu bên cạnh, nhắm phần chai bể, bén nhọn tới hạ đồng. mạnh chai đâm trúng bụng hạ đồng, máu đỏ tươi thấm ướt tay Hòa Vi trong tích tắc mười 14 Tâm linh tương thông Hòa vi lờ đờ say nhìn hạ đồng Một mảnh thủy tinh sắc nhọn găm vào bụng cô ta Làm máu đỏ tươi chảy tràn ra ngoài Quán ba lấp lánh ánh đèn và sập sình tiếng nhạc Mọi người không ai hãy biết cảnh máu mê đầm đìa bên đây Đến khi giang dã chạy tới Anh ra ngoài tìm Hòa vi suốt từ nãy đến giờ Nhưng không nhìn thấy cô nên đành quay về quán ba Giang rã không ngờ khi mình trông thấy hòa vi sẽ chứng kiến luôn cảnh tượng như vậy bụng hạ đồng đau đớn cô ta định thần hết to thẳng thốt cô ta chứng choáng cố nhìn vùng bụng ướt sũng máu của mình tiếng thét chói tai của cô ta như âm thanh sóng biển giữa đại dương nhưng nó lại thu hút khách có mặt gần đó ở dây sau đám người đông đúc cũng gào to hoảng loạn lúc này hòa phi mới có phản ứng cô thả tay chai thủy tinh vỡ gằm sâu vào bụng hạ đồng môi hỏa vi run lầy bầy cô liên tục lùi ra sau cô đột nhiên nhận ra mình vừa làm chuyện gì mặt mày cô tái mét không chút sắc hồng cô hạ đồng loạn trọng, khổ sở giơ ngón tay nhuốm đầy máu chỉ vào mặt hỏa vi a hỏa vi phát hoảng xoay người bỏ chạy hòa vi giang dã lo lắng nơm nớp anh muốn đuổi theo hỏa vi nhưng hạ đồng lại nằm ngã xuống đất Mọi người bu xung quanh lá hét om sòm khiến anh phải ở lại gọi xe cấp cứu. Hòa Vi hoảng sợ lấy xe chạy ra ngoài đường. Kính xe phản chiếu về mặt trắng bợt của Hòa Phi. Hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Tay chân cô cứng ngắc không chút sức lực. đầu óc cô rối loạn nhưng vẫn phản phất bóng sáng hạ đồng. Cô không biết tại sao mình nông nổi như vậy. Cũng không biết tại sao mình chọn lựa chạy trốn. Cô chỉ cảm thấy sợ hãi như đất trời sụp đổ. xung quanh cô chỉ còn màu xám ảm đạm. Cô thấy tay mình dính rất nhiều máu của hạ đồng, nhưng cô không đủ tỉnh táo để quan tâm đến vết thương của cô ta. Hòa Vi quấn quáng quẹo xe vào một con đường lạ lẫm, chạy nhào về một cây to trước mắt. Không biết do khẩn trương hay nguyên nhân gì khác, bàn chân đang đặt trên phanh của cô vô thức dẫn xuống, khiến xe va vào thân cây. Túi khí an toàn trong xe bung ra che chắn Hòa Vi. Cô đập mạnh vào đó, lục phủ vũ tạng của cô cuộn lên khiến cô ngạt thở, đau óc đau đớn pháng vất. tai nạn bất ngờ giúp Hòa Vi tỉnh táo đôi chút, nhưng cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng lại nhấn chìm cô. Cô oà khóc nức nở. Không biết bao lâu sau, cửa xe đột nhiên bị gõ mạnh. Đôi mắt Hòa Vi nhòe nước ngước lên đối diện với tiêu diệp lỗi. Vào thu, trời thường sáng chậm hơn, sương mù buổi sớm răng khắp trời, nòm thời tiết âm u và lạnh lẽo. Nhìn bầu trời lúc này, người ta sẽ dễ nhầm hiện tại chỉ mới 4 năm giờ sáng. Lệ Minh Vũ thức giấc, anh mở tròn mặt đối diện với trần nhà. Chẳng biết tại sao tim anh đập rất mạnh, anh quay đầu nhìn sang bên, bên kia giường trống rỗng. Tổ nhiệm đi đâu? Lệ Minh Vũ giật mình, vội vàng mặc quần áo ra khỏi phòng ngủ. anh vừa bước xuống lầu thì chị phi cũng thẳng thốt chạy vào chị ta cất giọng lo âu cậu chủ cậu có thấy cô chủ đâu không từ sáng tôi không thấy cô ấy dự cảm chẳng may trong lòng lệ minh vũ bất ngờ tăng mạnh sáng sớm cô chủ ra vườn tưới nước cho cây ngọc lăng trắng tôi thấy vậy nên cũng không cản cô ấy rồi tôi tranh thủ vào nhà làm điểm tâm đến khi tôi trở ra thì cô ấy đã biến mất còn ống nước thì chạy ào ào cửa biệt thự có mở không Chị Phi gật đầu Cửa có mở Với trong gara thiếu một chiếc xe Liệu cô ấy có Lệ Minh Vũ bàng hoàng Trước đây tôi nhiễm không có bằng lái Nên cô chưa bao giờ chạy xe Tại sao cô lại Anh lật đật mặc áo khoác Cầm chìa khóa một chiếc xe khác Rồi vội vàng ra ngoài Giờ này còn khá sớm Nên đường phố trong nội thành Vẫn chưa đông mấy tô nhiễm tấp xe vào ven đường, cô mờ mịt bước xuống, đưa mắt nhìn dòng người hối hả xung quanh. Cô không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết tại sao lại lái xe đến đây. Cô cứ mơ màng chạy khỏi khu hoa phủ, lái xe thẳng đến con đường phồn hoa này. Cô ngơ ngác đi bộ khoảng 10 phút đồng hồ, đến một khu phố dành cho người đi bộ. tô nhiễm dừng chân, ngựa đầu nhìn tòa nhà cao chót vót trước mắt. Tòa nhà Tô Nhiễm đang nhìn lúc này chính là tòa soạn của Hòa Phi sản nghiệp của nhà họ Hòa Ánh nắng xuyên thấu tầng mây xua tan sương mù Tô Nhiễm đứng bất động dưới lầu suốt một tiếng đồng hồ gương mặt cô mơ hồ như đang cố gắng như tới việc gì đó Người đi làm dần đông hơn mỗi người bước ngang qua Tô Nhiễm đều không kìm được xoay đầu nhìn cô Trong lúc này một người đàn ông bước nhanh về phía Tô Nhiễm ánh mắt anh ta vỡ quả vui sướng nhìn cô Tô nhiễm đứng lặng giữa dòng người, khi thấy nhiều người vào trong tòa nhà, cô tựa hồ cũng động lòng, nhấc chân định đi vào, nhưng cánh tay cô lại bị giật mạnh. Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông xa lạ bất chợt túm lấy mình. Người đàn ông này rất cao, anh ta ăn mặc thoải mái, cúc áo trước ngực mở phanh để lộ vào ngực săn chắc, thân sắc anh ta mệt mỏi, cầm lún phún râu. trông thấy cô, anh ta có vẻ rất vui, giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên. "Hòa Vi, em đi đâu vậy? Em có biết anh đang tìm em?" Em giang dã khựng lại, anh cảm thấy có gì đó khang kháp. anh kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt. Anh biết mình nhận lầm người, cương mặt người phụ nữ này hao hao như Hòa Vi nhưng tuyệt đối không phải Hòa Vi. "Cô, cô là ai?" Giang dã hỏi. Tối hôm qua sau khi xe cấp cứu chạy đi, Giang dã cũng lái xe đi tìm Hòa Vi. Anh bắt gặp xe Hòa Vi bị hỏng ở con đường phóng vệ gần quán bar, nhưng không thấy cô đâu. Anh kiếm cô khắp nơi, cuối cùng anh chỉ còn biết đến chỗ làm việc chờ cô. Không ngờ anh đợi được rồi, nhưng khi anh vui mừng đến gần, anh phát hiện người phụ nữ này chỉ giống Hòa Vi chứ không phải cô. tôi nhiễm sừng sốt nhìn người đàn ông trước mắt, cô hé môi lặp lại cái tên Giang dã vừa kêu. hòa vi hòa vi cô biết hòa vi giang dã nghi ngại liệu hai người này có quan hệ gì với nhau không nếu không tại sao cả hai lại giống nhau đến vậy anh kỳ vai tôi nhiễm vội hỏi cô có biết cô ấy ở đâu không tôi đang tìm cô ấy tôi nhiễm hoàn toàn phớt lờ giang dã cô tiếp tục lẩm bẩm tên hòa vi nếu cô biết hòa vi ở đâu thì nói tôi biết đi được không tôi rất lo lắng cho cô ấy Giang Dã thấy mọi người đổ ruồn ánh mắt về bên này, anh hạ thấp giọng nói, sắc mặt anh ngập tràn lo âu. Có lẽ giang Dã làm tố nhiễm đau, cô câu mày khó chịu dễ dỗ khỏi anh rồi xoay người bỏ đi. Này, cô khoan! Giang dã sải bước tiến lên, anh giữ lấy cô lần nữa. Mong cô nói cho tôi biết Hoà Vi đang ở đâu. Thả ra! tôi nhiễm phát hoàng, giọng nói của cô yếu ớt nhưng lộ rõ phản kháng. Tôi thật sự... Bỏ cô ấy ra. Một giọng quát chói tai và nghiêm khắc vang lên từ phía sau. Giang giã ngoảnh đầu, anh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bước nhanh về phía mình. Anh ta khó chịu xô giang giã xa xa tô nhiễm, rồi ôm chầm cô vào lòng. Người này... Giang giã nhiều mắt, anh vừa bẩn thần vừa buồn cười. Tô nhiễm tựa vào vòng ngực ấm áp quen thuộc, nỗi sợ hãi của cô biến mất hoàn toàn. Cô giang tay ôm thắt lưng anh. Lệ Minh Vũ thu hồi ánh mắt lạnh lùng, thấy tôi nhiễm lạnh run, anh cởi áo khoác tràng lên phai cô, rồi ôm chặt cô. Nỗi lo lắng của anh cuối cùng cũng dịu hẳn. Anh chạy xe phóng hết cô hoa phủ, nhưng không tìm được cô, vậy nên anh đành dùng quyền hạn của mình, sai cấp dưới đi kiểm tra camera quan sát trên mọi con đường trong sáng nay. Nhờ thế anh mới biết tô nhiễm xuất hiện ở đây. Lệ Minh Vũ... giang giã nói rộng ngần ngừ Lệ Minh Vũ suốt ruột vì Người phụ nữ này Lẽ nào đây là em gái Hòa Vi Hòa Vi nhắc rất ít về Lệ Minh Vũ Nhưng anh cũng biết sơ sơ mọi chuyện Anh biết Lệ Minh Vũ chọn kết hôn Với em gái Hòa Vi chứ không phải cô Suốt mấy năm qua Hòa Vi luôn canh cánh chuyện này trong lòng Ngày hôm nay gặp Lệ Minh Vũ giang giã đã hiểu tại sao lệ minh vũ nhìn người phụ nữ đó với muôn bản lo lắng và yêu thương có lẽ anh cũng đang tìm cô nên khi nhìn thấy cô anh có vẻ nhẹ nhõm hẳn anh mắt dịu dàng của anh tựa hồ chỉ dành cho một mình cô giang dã đã hiểu hòa vi vĩnh viễn không có hy vọng một người đàn ông như lệ minh vũ sẽ phân biệt rõ ràng yêu và không yêu lệ minh vũ nhìn giang dã thân sắc lạnh lùng khôi phục về trầm tĩnh thâm căn cố đế anh cất giọng nhàn nhạt, nhạt. đừng làm phiền cô ấy anh đang cảnh cáo hay ra lệnh cho tôi giang dã mỉm cười tôi đang nhắc nhở cậu lệ minh vũ lãnh đạm trả lời mắt anh lóe tia châm biếm cô ấy là vợ tôi vợ tôi không phù hợp với tiêu chuẩn săn người đẹp của giang thiếu đâu giang dã không mấy để tâm cách xưng hô của lệ minh vũ giang dã nhướng mày nhìn tôi nhiễm một cái hiếu kỳ thì ra vợ anh là em gái của Hoa vi lệ minh vũ không đoái hoài gì đến giang dã anh không nói tiếng nào định ôm cô rời đi anh không hiểu tại sao tôi nhiễm đến chỗ này giang dã gọi với theo lệ minh vũ tôi đang tìm hòa vi lệ minh vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn giang dã giang dã thở dài về mắt anh non khá bất lực và buồn bã kỳ này hòa vi gặp chuyện rồi tôi phải tìm cô ấy cho bằng được lệ minh vũ thản nhiên lên tiếng Chuyện của Hoa Phi liên quan gì đến tôi và vợ tôi Cậu muốn tìm thì tìm Nói với tôi làm gì Biết đâu có việc khiến anh cảm thấy hứng thú thì sao Lệ Minh Vũ nhẫn nại nhìn anh Giang dã đến gần hai người Anh nói nghiêm túc Tối hôm qua Hoa Phi ở quán bar đã đâm Hạ Đồng bị thương Sao cơ Lệ Minh Vũ nghệt mặt ra Sáng nay Hạ Đồng đã qua cơn nguy hiểm Nhưng cô ta vẫn còn hôn mê thần sắc giang dã nặng nề chất chứa nhiều phiền muội tối qua hòa vi uống rượu say đâm cô ta bị thương rồi bỏ trốn rất nhiều người ở quán bar chứng kiến cảnh đó hiện cảnh sát đang tìm cô ấy khắp nơi tôi phải tìm ra hòa vi trước khi cảnh sát gặp được cô ấy việc này không phải việc nhỏ lê minh vũ suy tư một lúc anh nhìn giang dã nhạo giang có thế lực mà muốn tìm một người khó thế ư giang dã xa sầm. Tôi không muốn vì chuyện này mà quấy rầy người khác Chuyện hòa phi đâm hạ đồng bị thương Sớm muộn gì báo chí cũng đang tin Cậu không muốn họ biết cũng không được Lệ Minh Vũ cảm thấy cần nhắc nhờ anh Tới đó rồi tính tiếp Giang giã buồn bực khua tay Anh cào tóc Lẽ nào anh không chịu định giúp tôi Anh hãy giúp tôi tìm hòa phi Tôi rất lo cho cô ấy Lần đầu tiên tôi mới thấy Giang thiếu gia lo lắng cho người khác đấy đôi mắt lệ minh vũ thoáng thân thiết nhìn giang dã giang dã cười khổ anh lắc đầu bất đắc dĩ nếu tôi nói tôi yêu hòa vi anh tin không cậu yêu hòa vi lệ minh vũ nhíu mày vẻ như không thể hiểu sự lựa chọn của giang dã anh mỉm cười sở thích của cậu đúng là khác người Cậu ấy tốt hơn tôi tưởng tượng của anh rất nhiều ở trong mắt tôi Hoa vi chỉ là một con bé bốc đồng mà thôi giang dã nổi cáu phản bác lệ minh vũ cô bé cũng phải đôi khi tàn nhẫn không phải là người lớn mà là những đứa trẻ không hiểu biết lệ minh vũ cất giọng lạnh nhạt giang dã thở dài rốt cuộc anh có giúp hay không lệ minh vũ nhíu mày giúp nhưng không phải vì hòa vi mà là vì tôi nhiễm và cậu Dứt lời, anh lại ôm trầm Tô Nhiễm Ánh mắt anh nồng nàn yêu thương nhìn cô Giang dã trông thấy rõ tình cảm Lệ Minh Vũ dành cho Tô Nhiễm Anh mới mỉm cười yên lòng Sau khi về khu Hoa Phủ Lệ Minh Vũ vội vàng sai chị Phi nấu trà cừng Suốt đường về nhà Tô Nhiễm không nói tiếng nào nhưng cô hát hơi liên tục Tô Nhiễm không đi vào phòng ngủ Cô ôm gối cuộn tròn mình trên ghế sofa tay bấu chặt điều khiển tivi. Lệ Minh Vũ cầm lại điều khiển tivi, anh ôm cô nói nhỏ. Về phòng nghỉ ngơi được không em? Tô nhiễm nhìn anh, cô lắc đầu với người muốn giật lại điều khiển tivi. Cô không chịu về phòng, nên anh cũng thôi ngồi đợi chị Phi nấu xong trà cừng. Anh mở tivi, rồi đưa điều khiển tivi cho tô nhiễm. Tô nhiễm cầm lấy, cô mở lung tung các kênh Anh không biết cô muốn xem gì nhưng vẫn ngồi cùng cô Thấy hai chân tôi nhiễm đỏ bừng bị lạnh Anh xót xa ôm chân cô, sưởi ấm cho cô Một cảm giác nhồn nhột, nhột làm tôi nhiễm bật cười Muốn rút chân lại Lệ Minh Vũ càng ôm chân cô chặt hơn Cô cười tươi dạng rỡ Anh không kìm được cúi đầu phủ môi hôn cô Kể từ lần suýt chết dưới hoa mẫu đơn Anh không hề dám đụng đến cô Không phải anh không muốn, mà anh sợ mình làm cô bị thương. Nhưng mỗi khi nhớ đến sáng về chủ động của cô, nhu cầu sinh lý của anh lại trỗi dậy. Nụ hôn của anh mỗi lúc một cuồng nhiệt, còn tô nhiễm trong lòng anh vẫn dịu dàng như nước. Ngay lúc lệ minh Vũ bốc hỏa đang định ôm cô vào phòng ngủ, thì một bản tin trên TV thu hút sự chú ý của anh. Tin tức mới nhất Khoảng 12 giờ đêm qua, một quán bar ở phía nam thành phố đã xảy ra một sự việc thương tích cho người khác. Người bị thương là doanh nhân Hạ Đồng, ba của cô là bộ trưởng Hạ Minh Hà, mẹ là một chủ nông trại rượu vang nổi tiếng ở Pháp. Những người chứng kiến kể lại, người đâm Hạ Đồng bị thương là Hòa Vi, một nhân tài trong giới thời trang, cũng là chủ tịch Hòa Thị. Theo những người có mắt kể lại, thì cả hai xảy ra tranh chấp nên đôi bên mất bình tĩnh dẫn đến sự việc đáng tiếc này. Hiện cảnh sát đang tìm kiếm tung tích của hòa vi Còn nạn đồng bị thương nặng Phải nắm viện theo dõi Phía chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ án này Lệ Minh Vũ câu mày suy tư Chưa gì tin tức đã truyền ra ngoài Chứng tỏ Hạ Minh Hà sẽ không bỏ qua Anh vô thức quay đầu nhìn tô nhiễm Đang chăm chú xem tivi Khi tivi chiếu đến hình hòa vi Ánh mắt cô lụ rõ xúc động Cô cũng ngoảnh đầu nhìn anh Ánh mắt cô truyền thành cầu khẩn Một nỗi niềm vui sướng bỗng ùa đến Lệ Minh Vũ, anh sự kiểu nguyên nhân khiến cô bỏ đi vào sáng nay. Dù bây giờ tinh thần của cô chưa tỉnh táo, nhưng Hòa Vi là chị của cô, giữa hai chị em sẽ có tâm linh tương thông. Bây giờ cô đang vì Hòa Phi nhờ anh giúp đỡ, dù cô không chủ động nói ra, nhưng anh hiểu ánh mắt của cô. Lệ Minh Vũ cười hiền hậu, chỉ vào má mình. Anh nói nhỏ, hôn anh một cái. Tô Nhiễm không hề nghĩ ngợi, cô người mặt ngoan ngoãn hôn lên má anh. Lệ Bình Vũ hạnh phúc khôn xiết, cảm giác lâng lâng ngọt ngào quẫy lên từ nơi sâu thẳm trong tim anh. Anh cúi đầu hôn cô một hồi, rồi mới thỏa mãn thả cô ra, vươn tay cầm di động gọi điện. Tô Nhiễm ôm gối lặng lẽ đợi anh nói chuyện, vẻ lo lắng trong mắt cô dần biến mất. Sau khi cúp máy, anh ôm chàng cô cất giọng dịu dàng. Anh đã phái người đi tìm Hòa Vi, cô ấy sẽ không sao. Tô nhiễm không nói tiếng nào, cô ôm cổ anh tựa người vào ngực anh. Cơ thể phụ nữ nóng hổi khiến Lệ Minh Vũ giật mình. Anh áp má lên chán cô, đôi mày bỗng trao lại. Anh cố giữ giọng thật bình tĩnh. Anh ôm em về phòng nghỉ ngơi. Tô nhiễm cũng cảm thấy khó chịu, cô gật đầu nhắm nghiền hai mắt. Lệ Minh Vũ bỏng cô lên, cũng vừa lúc chị Phi bưng trà gừng đi ra. Lệ Minh Vũ liền căn dặn chị ta Chị Phi Chị mang trà gừng vào phòng Rồi gọi điện kêu bác sĩ đến ngay đây Trông thấy gương mặt tô nhiễm đỏ bừng Chị Phi cũng giật thoát tim Vội vàng làm theo Sau khi bác sĩ gia đình Tiêm thuốc giảm sốt cho cô Anh ta cẩn thận dặn dò Lệ Minh Vũ Sức đề kháng của bà Lệ rất yếu Có thể do cô ấy từng làm phẫu thuật Nên ảnh ngủ nghiêm trọng đến sức khỏe Sau này anh phải trông nom cô ấy cẩn thận hơn lệ minh vũ nghe bác sĩ nói lòng anh nóng như nửa đốt nhưng anh vẫn bình tĩnh tiễn bác sĩ ra về trong phòng ngủ tô nhiễm im lặng đưa mắt nhìn thức truyền từng chút vào cơ thể mình lệ minh vũ quay lại phòng ngủ nhìn dáng vẻ của cô anh xót ra vô ngần anh ngồi bên tô nhiễm vuốt ve tóc cô khẽ khàng nói sau này không được tùy hứng như vậy nữa em nghe không tô nhiễm ngờ vực nhìn anh Thật lòng Lệ Minh Phú mềm nhũn, anh cúi đầu hôn chán cô, thở dài một hơi. "Không sao, anh sẽ chăm chừng em, em không biết chăm sóc mình, anh sẽ chăm sóc cho em, chăm sóc cho em đến hết đời." Chương 15: Lừa cưới. Sau khi bị bệnh, tôi nhiễm càng trầm lặng, thỉnh thoảng cô chỉ ho khan vài tiếng. Ngoài lúc Lệ Minh Vũ đi nghe điện thoại thì anh luôn ngồi bên giường chăm nom cô. Tô nhiễm mở to mắt nhìn bình thuốc truyền từng giọt vào mình. Có lẽ cảm thấy chán nên cô nắm tay anh, vận vẹo ngón tay anh thành nhiều kiểu khác nhau. Lệ Minh Vũ im lặng, mắt anh được ý cười nhìn cô. Anh nắm tay tô nhiễm, đan tay mình vào tay cô, rồi anh vui vẻ nhìn cô lặp lại động tác này. cảnh tượng lúc này rất bình lặng bình lặng như ngày đến rồi đi mang theo ước mong về một cuộc sống hạnh phúc sau khi tôi nhiễm truyền thuốc xong cô lại nằng nặc đòi đi tắm anh cũng không ngăn cản để cô tự vào phòng tắm lệ bình vũ cười khổ nhìn theo bóng lưng cô thời gian này với anh đúng là vừa ngọt ngào vừa cay đắng không bao lâu sau phòng tắm truyền ra nước chảy ồn ào Lệ Minh Vũ dựa người vào ghế sofa Anh nhắm mắt Hít vào mùi thuốc kháng sinh Và hương thơm thanh mát của cô đang phảng phất trong không khí Đường cong cơ thể của tô nhiễm dần hiện lên trong đầu Lệ Minh Vũ đáy mắt anh xa sầm Anh hít sâu một hơi Cố gắng khống chế dục vọng của mình Đúng lúc này Điện thoại của anh bỗng tinh tăng ngân lên Xoa dịu phần nào ham muốn của Lệ Minh Vũ Anh nghe máy giọng nói dễ nghe của thư ký truyền đến Lệ Minh Vũ dặn dò thư ký Báo với bên công chứng Rồi lại một ngày Khi nói câu này Đôi mắt đen ngỏm của anh nhìn trầm chằm vào cửa phòng tắm Sau khi căn dặn thư ký xong Lệ Minh Vũ mỉm cười Thỏa mãn cúp điện thoại Lẽ ra ngày mai Anh sẽ dẫn tô nhiễm đến phòng công chứng đăng ký kết hôn Nhưng hôm nay cô bệnh Nên anh phải lùi lại một ngày Muộn hơn một ngày Đã là quá sức chịu đựng của anh Nếu có thể, anh chỉ muốn điều người bên công chứng đến đây tiến hành thủ tục ngay cho họ. Anh quyết định tái hôn với cô, không phải vì xúc động nhất thời, lại càng không phải vì ai náy. Anh biết mình cần tô nhiễm, anh làm vậy chỉ vì anh yêu cô, anh muốn bắt đầu lại với cô. Trước đây anh định đợi đến khi cô khỏe mới tái hôn, nhưng anh không chờ đợi được nữa. Dù cả đời này cô vẫn như vậy, anh cũng muốn cô... anh muốn mình đường đường chính chính có cô, khiến cô trở thành bà lệ của riêng mình. Anh biết dẫn cô đi đăng ký thế này, khi cô tỉnh táo sẽ trách cứ anh, anh cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh lại đi lừa người khác kết hôn với mình, nhưng vì cô, anh sẵn sàng làm vậy. Tô Nhiễm tắm xong đi ra ngoài, cô sấy khô tóc, định lên giường nằm nghỉ thì Lệ Minh Vũ đứng dậy ôm chặt cô từ phía sau. lưng tù nhiễm dán sát vào ngực anh, cô kinh ngạc quay đầu nhìn lệ Minh Vũ, anh lại cúi thấp đầu phủ môi hôn cô. chuyện Hòa Vi đâm hạ đồng bị thương lan truyền khắp nơi chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, cảnh sát đến tận thị trấn Hoa Điền tìm Tô Ánh Vân, Tô Ánh Vân nghe tin bà sốc vô cùng. may mắn có Tiêu Quốc Hào đỡ bà, nếu không bà đã té ngã. Sau khi cảnh sát ra về, Tiếp Quốc Hào gọi đi nhiều nơi hỏi thăm tung tích của Hòa Phi. Khi TV đưa tin về việc này, Bạch Sứ Điệp lại không hề hay biết, cả ngày bà ta chỉ biết an gọi điện cho Hạ Minh Hà, nên không hay chuyện của Hòa Phi. Gọi mãi không được, bà ta tức tối tập điện thoại. Bà ta run dây tức giận. Giỏi lắm Hạ Minh Hà, muốn qua cầu rút ván ư, dù ông ta muốn kết thúc thì cũng phải giúp bà ta qua cửa này rồi mới thôi. Bạch Sơ Điệp lo lắng không biết Bạch Lâm có nói năng lỗ lời hay không. Ngộ nhớ Bạch Lâm nói gì đó bị cảnh sát bắt thóp. Vậy người gặp chuyện không may sẽ là bà ta, mà không phải là Hạ Minh Hà. Bà ta không muốn công sức đắp nặn hình tượng dịu dàng của mình gần đây năm bị sụp đổ trong nháy mắt. Ít nhất, bà ta cũng không muốn quân hậu biết về việc này. Bà ta thở hồn hền ngồi trên ghế sofa, bản tin trên TV cũng vừa lúc kết thúc. Bà ta phiền muội tắt tivi định cầm điện thoại lên gọi tiếp cho Hạ Minh Hà, thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Bạch sơ Điệp ngạc nhiên coi giờ giờ này không thể nào là hóa quân Hạo về nhà. Quản gia nhanh chóng mở cửa, không ngờ rằng người ở ngoài cửa lúc này lại là những con người xa lạ. Mọi người là... Bạch Sôi Điệp tiến lên, nghi ngại nhìn họ. Người đàn ông đi đầu trông khá quên mắt, nhưng nhất thời bà ta không nhớ đã gặp ở đâu. Tôi là Viu Kim, thanh tra cao cấp của tổ trọng án Họ là cấp dưới của tôi Bạch sơ điệp thoáng nhớ bà ta từng thấy người đàn ông này trên tivi Anh ta theo dõi vụ án của Đinh Minh Khải Tim bà ta đập mạnh, bà ta hỏi Hôm nay mọi người tới là vì chuyện của em tôi Bà ta sợ mình bị họ bắt đi Viu Kim hơi sương sốt Chẳng lẽ bà Hòa chưa biết chuyện gì xảy ra bạch sư điệp hoang mang nhưng vẫn cố chống chế bà ta nuốt khan lắc đầu lia lịa